1.8. Giường của cô được ga trải giường màu xanh của trường bọc lấy trông có vẻ thô tục, chăn của trường học thì cô lại thấy không thoải mái nên đã tự đi tới cửa hàng phía sau trường mua cái khác. Cái chăn này ngược lại rất mềm mại dù ở bên trên có rất nhiều đóa hoa lớn màu đỏ chói mắt. Mà lúc này, Tư Giả Hàn cứ như vậy nằm trên cái giường nhỏ không tương xứng với thân hình của anh, trên người còn đắp cái chăn hoa mẫu đơn kia. Giờ phút này Diệp Oản Oản cảm thấy cái chăn kiều diễm ướt át đầy vẻ thô tục kia lại dụ lên khí chất quý tộc. Cái đó, anh thật sự muốn ngủ lại ở đây à? Lại đây? Nam nhân không hề trả lời, cũng không hề nghi ngờ gì mở miệng nói. Ô, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi tới. Sau đó, cô liền bị kéo vào trong ngực của anh, cùng nhau nằm một chỗ. Diệp Oản Oản, một bình bình ngủ không được hay sao còn phải kéo phô mủ chung? Nhao cái gì đây chứ? Ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng đi tới đi lui cùng tiếng cười đùa của các cô gái, trái tim của Diệp Hoàn Hoàn nhấc lên tới cổ họng, vội vàng thử thăm dò quên nhủ, cái đó, giường của em rất cứng, ngủ không thoải mái. Nếu như anh cảm thấy mệt thì hay là trở về nhà ngủ đi có được hay không? Người đàn ông coi cô như cái gối, ôm cô vào trong ngực, mềm mại, thoải mái. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn biến thành màu đen. anh là đang nói dường hay là đang nói cô đây. Cửa gia, anh thật sự không muốn đi về nhà ngủ à? Anh nghe đi, chỗ của em rất ồn ào, giường lại nhỏ, chân của anh còn không thể để vừa. Hơn nữa, không có bác sĩ Mạc ở đây anh cũng không thể ngủ được, còn có Diệp Vãn oản, oản nói chuyện một bình nãy giờ, kết quả người khác cũng không có chút ý muốn đi. Diệp Vãn oản, oản rốt cuộc bất giác dĩ ngậm miệng, nhưng cô không nói. Người kia lại mở mắt ra, âm thanh khàn khàn, yêu cầu nói, nói chuyện. Diệp Hoản Hoản nhất thời không phản ứng kịp. "À." Tư Dạ Hàn nói tiếp, "Diệp Hoản Hoản, có phải hay không, khó phục vụ như vậy, ngủ một giấc còn muốn cô ở bên cạnh hòa âm cho sao?" Diệp Hoản Hoản thật sự muốn một cước đem cái chăn kia đạp cho lộn mèo xuống đất, dĩ nhiên, cô không lá gan đó, lầu bầu gật đầu, "Ồ, nhưng mà, nói chuyện" Cô phải nói cái gì đây? À, em đọc số pi cho anh nghe được không? Diệp Hoản Hoản thử thăm dò mở miệng. Ừm. Người kia gật đầu, biểu thị không phản đối. Vì vậy Diệp Hoản Hoản không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đọc thuộc lòng, 3.141592653. Số pi có một loạt số thập phân vô cùng bé, nghe nói có người có thể liên tục thuộc lòng đến cả trăm số. Diệp hoàn toàn cũng không thống kê qua mình rút cuộc có thể thuộc lòng đến số bao nhiêu, ngược lại Tư Gia Hàn không nói dừng. Cô cũng không dám ngừng, chỉ có thể cố gắng tiếp tục đọc. Nam nhân nằm ở bên cạnh cô thật là đẹp trai, anh có thể đem toàn bộ bầu trời ở Thanh Hòa chiếu sáng như ban ngày, giống như bị bóng đêm nhuộm đậm tóc đen, ngũ quan có đường danh rõ ràng, da thịt lại hoàn mỹ đến không có một chút tì vết nào, đôi môi nhỏ bé nhìn như bạc tình lại cực kỳ đẹp mắt. Ngay cả một sợi tóc đều hiện lên sự ưu ái của thượng đế, nhất là giờ phút này anh còn đem cổ áo cà vạt nới lỏng, lộ ra xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện. Sau khi không sợ hãi như vậy nữa, Diệp hoàn toàn phát hiện, nằm ở bên cạnh một cái thân hình cực phẩm như vậy, thật sự để cho người khác cảm thấy như bị dày vò. Diệp hoàn toàn không biết mình rút cuộc đã đọc bao lâu, đọc vẹt đến cuối cùng. Ngay cả bản thân cũng bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng không biết đã ngủ từ lúc nào rồi. Cuối cùng, cô lại bị một trận loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng, An Tĩnh cho thấy sự đột ngột. Địt, tại sao sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó chứ? Diệp hoàn toàn giống như chim sợ ná, chờ mình một cái bò dậy. Người đàn ông bên cạnh giường như đang ngủ sâu, sau khi bị tiếng gõ cửa quấy rối, cặp chân mày đẹp mắt nhất thời hơi hơi nhíu lên, hiện lên một tia mây đen ngòm, diệp hoàn hoàn có chút kinh ngạc. Tư Dạ Hàn lại ngủ thiếp đi, không phải nói anh ta chìm vào giấc ngủ cực kỳ khó khăn, mỗi lần đều phải có bác sĩ mạc thôi miên mới ngủ được sao? Vất quá bây giờ nàng cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, "Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi." Cô dĩ nhiên biết Tư Dạ Hàn mà thức dậy tức giận đáng sợ đến như thế nào, nhưng bây giờ cô cũng không thể lo lắng được nhiều như vậy. Tư Dạ Hàn, có người đến, anh trước tránh đi một chút có được hay không? Quả nhiên, nghe xong lời của cô, biểu tình của đại ma đầu thật sự đáng sợ đến mức như là có thể đem thế giới trực tiếp hủy diệt đi. Diệp Oản Oản chắp hai tay, mặt đầy khẩn cầu, như cậy như cậy. Sắc mặt người kia vẫn là cuồng phong gào thét. trời đất u ám, Diệp Oản oản tiến tới, ở trên môi của nam nhân nọ hôn một cái, có được hay không vậy? Cô gái ánh mắt ướt nhẹp, âm thanh lại vừa làm nũng vừa mềm mại, thật là có thể khiến trái tim người ta đều tan chảy. Tư Giả Hàn tất cả tức giận cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, bất quá, trên mặt vẫn như cũ là biểu tình đóng băng vạn dạng. Nà, nữ nhân này, cô thật sự cho rằng là hắn dễ dỗ như vậy sao? thấy Tư Dạ Hàn mặt lạnh thờ ơ không động lòng, Diệp Oản Oản nóng nảy không thôi mà một lần nữa tiến tới, lại hôn một cái nữa. "Ban cầu anh á?" Tư Dạ Hàn, "Được." Diệp Oản Oản nhất thời mặt tràn đầy mừng rỡ, "Cảm ơn anh. Anh đi vào trong phòng vệ sinh tránh một chút đi, tôi bên này sẽ giải quyết sự việc nhanh thôi." "Ừ, nếu như là một cái, chụt chụt, không thể giải quyết, vậy thì hai cái." Chờ sau khi Tư Dạ Hàn núp kỹ, Diệp Oản Oản lúc này mới đi mở cửa. Người ngoài cửa là Thẩm Mộng Kỳ. Thấy hình dáng của Diệp Oản Oản vào đúng lúc này, Thẩm Mộng Kỳ đứng ngoài cửa chợt cảm thấy sững sút một chút. Chỉ thấy cô gái trên mặt không có phấn trang điểm, bộ dáng mặc một bộ quần áo ngủ thông thường, nhưng tươi non đến nỗi giống như hoa sen mới nổi trên mặt nước, đẹp đẽ đến mức làm cho người khác không thể rời mắt nổi. Mặc dù cô đã sớm biết Diệp Oản Oản sau khi tẩy trang bộ dáng rất chi là đẹp mắt Nhưng bởi vì quá lâu chưa từng tướng mạo lúc đầu của Diệp Oản Oản Giờ phút này giờ phút này trợt nhìn đến vẫn là bị kinh động Cô ở trong trường học cũng được công nhận là mỹ nữ Còn là hoa hậu của lớp A Nhưng giờ phút này lại đứng trước mặt Diệp Oản Oản Cho dù cô cố ý ăn mặc qua Lại cũng kịp chỉ là bộ dáng không xứng Lại cũng không kịp bằng Diệp Oản Oản mặc đồ ngủ 10% Vẻ mặt của Thẩm Mộng Kỳ bến ảo chập chờn, trên mặt cơ hồ biểu tình có chút không nén giật được. Bình thường cũng gắng gượng một dạng ngữ khí thân mật nũng nịu sảng giọng, "Oản Oản, tại sao lâu như vậy mới mở cửa a? Đang buồn ngủ. Nhưng mà bây giờ mới hơn 8 giờ nha, cậu lại ngủ sớm như vậy vậy à?" Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói. "Đã chỉ thế này, tìm tôi có việc?" Diệp Oản Oản hỏi. Tới tìm cậu đương nhiên là cùng cậu nói chuyện phía a. Đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong nhà nói đi. Thẩm Mộc Kỳ hoàn toàn không đem mình đứng ngoài mà trực tiếp đi vào trong phòng. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, trước khi sống lại cô đều chỉ mong Thẩm Mộc Kỳ đến tìm cô cùng nói chuyện phía với mình, mỗi lần đều luôn kéo Thẩm Mộc Kỳ Hàn Nguyên tới hơn nửa đêm. Vào lúc này nếu đột nhiên ngăn cô ta không cho cô ta đi vào, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? vì vậy cũng không có ngăn cản. Sớm biết người ngoài cửa là Thẩm Mộc Kỳ, coi như cũng là để cho cô ta tận mắt chứng kiến Tư Dạ Hàn chắc là cũng không có chuyện gì. Bất quá lại, vào lúc này không để cho Thẩm Mộc Kỳ biết Tư Dạ Hàn ở nơi này ngược lại tốt hơn. Diệp hoàn hoàn một bên truyền động con ngươi, một bên âm thầm suy tư. Thẩm Mộc Kỳ cái này gọi là kích bác ly tán, nội giang giấu ở bên người cô, thật sự là cực quá cản trở. Cũng đã đến thời điểm nhổ xuống rồi Sau khi vào phòng Giống như là muốn cố ý kích thích Thầm Mộng Kỳ Diệp hoảng hoảng trang điểm Và cầm gương soi nhỏ soi chính mình một cái Thầm Mộng Kỳ thấy vậy Quả nhiên sắc mặt đổi một cái Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô mà mở miệng nói Hoảng hoảng Cậu cũng quá là không cẩn thận Thế nào không trang điểm mà liền đi mở cửa À Vạn nhất người ngoài cửa không phải là tớ Là người khác thì sao Nếu làm bị người biết gương mặt chân thật của cậu liền không xong. Tư giả Hàn có tai mắt khắp nơi, trường học cũng không thể nào xem thường. Diệp Bàn Bàn thường thức bộ dáng chính mình trong gương kia thấy thế nào cũng đẹp cả liếc cô ta một cái. Dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao? Thẩm Mộc Kỳ nhất thời học bị nghẹn một chút, mình không phải có cái ý này, chẳng qua là nhắc nhở cậu phải cẩn thận, nhẫn nhẫn lâu đến như vậy, đừng thất bại trong gang tấc. rồi sao cái bị đại ma đầu kia thật vất vả đối với cậu mới mất đi sự hứng thú, thả cậu rời khỏi Cẩm Viên. Vạn nhất nhìn cậu dáng dấp đẹp mắt như vậy, rồi đối với cậu nổi lên lòng xấu xa thì làm sao bây giờ? Ha ha, đại ma đầu a. Diệp Bàn Bàn nghe lời nói của Thẩm Mộc Kỳ, nâng cằm lên lầu gầu nói, tư giá Hàn ngay cả bộ dạng tôi xấu như vậy đều không để ý, có lẽ hắn đối với tôi là yêu thật nha. Thẩm Mộc Kỳ lập tức bật thốt lên, "Làm sao có thể? Đây chính là đại ma đầu giết người một cái như ngoé, còn rất là thích hành hạ nữ nhân, đơn giản là một tên biến thái. Cậu chẳng qua là quá xui xẻo đúng lúc bị hắn chọn trúng mà thôi. 2 năm qua hắn đối với cậu như thế nào? Chẳng lẽ cậu đều quên cả sao?" Diệp Oản oản gật đầu một cái. "Ha, như vậy a. Không biết Tư Giả Hàn nghe được Thẩm Mộc Kỳ đánh giá hắn như vậy." sẽ có cảm tưởng như thế nào. Kiếp trước, Sở Dĩ Thẩm Mộng Kỳ mỗi lần khiêu khích đều thành công như vậy, ít nhất nói rõ ra là Tư Dạ Hàn là tín nhị cô, thậm chí còn cho là cô đứng ở bên hắn chứ. Thông qua tầng quan hệ này với Tư Dạ Hàn, Thẩm Mộng Kỳ đúng là vớt không ít được chỗ tốt ở vòng giải trí, ăn sung mặc sướng, thậm chí sau đó ánh sáng của thẩm gia đều dính mình lên toàn bộ người mình. nhau một cái công ty nhỏ hạng bét lăn lộn rồi đưa ra thị trường một tập đoàn, nhảy một cái liền trở thành danh môn đế đô. Bây giờ điều cô muốn làm chính là đánh vỡ sự tín nhiệm của Tư gia Hàn đối với Thẩm Mộng Kỳ, muốn giẫm đạp lên đầu của cô để leo lên, nghĩ thật là tốt đẹp nha. Thẩm Mộng Kỳ hiển nhiên rất sợ diệp hoàn hoàn đối với Tư gia Hàn có tâm tư, vội vàng lại đem đòn sát thủ là Cố Việt Trạch nói tiếp, hoàn toàn Cậu còn đang tức giận với Cố Thiếu sao? Lần này thì tớ phải nói, lần trước thật không phải là lỗi do Cố Thiếu, là cậu quá xúc động, nếu lúc ấy cậu cùng Cố Thiếu đi ra, sau chuyện này lại theo hắn giải thích rõ ràng là cậu bị cưỡng ép, nói không chừng vào lúc này các cậu đều đang ở chung một chỗ. Kết quả cậu lại đùa bỡn tính khí không muốn của hắn rủi rời đi, ừm, vì tớ đây khổ tâm thật nhiều a, lại vì cậu giúp cậu liên lạc với Cố Thiếu. lại là người giúp cậu thoát khỏi cẩm viên nha. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, thở dài, tỏ ra vẻ cảm khái liền mở miệng nói, "Mộc Kỳ, tớ biết, cậu vì tớ cũng thật là mệt tim là cậu giúp tớ xuất gia chủ ý giả sấu để né tránh tư gia Hàn, là cậu luôn luôn tìm biện pháp giúp tớ chạy trốn, cũng là cậu giúp tớ chuyển lời đến Cố Việt Trạch." Thẩm Mộc Kỳ thấy Diệp Hoàn Hoàn quả nhiên vẫn ngu xuẩn như thế, trong con ngươi xẹt qua một tia giễu cợt. nhưng trên mặt lại tràn đầy chân thành, hoàn toàn cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ a, nếu tớ không giúp cậu thì ai sẽ giúp cậu? Cho nên, cậu hãy nghe tớ nói, cậu không muốn cùng Cố Thiếu giận dỗi nữa, cậu bây giờ thật vất vả mới rời khỏi Cẩm Viên, hẳn là nên nắm chắc cơ hội đi tìm Cố Thiếu, nếu không lại tiếp tục như vậy, cậu rốt cuộc lúc nào mới có thể đem Cố Thiếu đoạt về a? diệp vẫn vẫn môi ra tất cả những điều muốn nghe từ trong miệng của Thẩm Mộc Kỳ mục đích là để cho tứ dạ Hàn nghe được, lúc này rốt cuộc mới hài lòng, ung dung thản nhiên mà hướng về phía phòng vệ sinh mà nhìn, một cái, ngay sau đó mới chậm rãi ung dung mà mở miệng nói, ai nói tôi muốn đem hắn đoạt trở về hả? Thẩm Mộc Kỳ nghe như vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói, cô thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị vị đường tỷ kia của cậu đoạt đi. Tỉ nhiên là muốn cướp về rồi, chẳng lẽ cậu muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là để tiện nhân Diệp Y Y kia tiện nghi? Diệp Hoãn Hoãn cười như không cười mà nhìn lấy thẩm mộng kỳ một cái, bộ dáng đang gấp đến độ như thiêu đốt, khẽ hút ve trong gương mặt của chính mình, sâu xa nói, một cái giày rách tôi từng xài qua, nhạt về, cần thiết sao? Diệp Y Y nếu cảm thấy là cô ta chiếm tiện nghi, Vậy thì tiện nghi tôi cho rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Rầy rách, Thẩm Mộng Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết, Cố Việt Trạch đối với Diệp Oản Oản mà nói nhất định là giống như thần, bất luận kẻ nào đều không thể nói Cố Việt Trạch nửa câu không tốt. Trong lòng Thẩm Mộng Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ không xác định, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cô, Oản Oản Cô, tại sao cô nói cố thiếu như thế? Hết thay các thứ này đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y y kia, cha cô ta đoạt Diệp gia, cô ta lại không cần mặt mũi đoạt vị hôn phu của cô, cố thiếu cũng là thân bất do kỷ đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy? Diệp hoàn hoàn đối với Cố Việt trách quyết một lòng, vì Cố Việt trách ngay cha mẹ ruột cũng đoạn tuyệt, làm sao có thể lại đột nhiên buông tha rồi? Diệp Bản Bản thuận miệng nói, không có gì, đột nhiên nghĩ thông mà thôi. Thẩm Mộc Kỳ vội vàng khuyên, "Hoãn hoãn, cô đừng hành động theo cảm tình, dù sao nhiều năm tình cảm như vậy." Diệp Bản Bản ngáp một cái, rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói về đề tài này, cắt đứt nói, "Tôi buồn ngủ, buồn ngủ, lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi." Thẩm Mộc Kỳ vốn còn muốn nói, nhưng là thấy Diệp Bản Bản đã ngáp nằm dài trên giường rồi, Chỉ có thể rời đi trước Thế nào luôn cảm thấy Diệp Hoàng Hoàng Sau khi trở về trường học Có cái gì khang khác rồi Lúc trước cô đối với mình mà nói Nhưng là nói gì nghe lấy Nhưng bây giờ lại nhiều lần vượt qua khống chế của cô Thậm chí thái độ đối với cô Cũng càng ngày càng lãnh đạm Chắc chắn Thầm Mộng Kỳ đã rời đi Diệp Hoàng Hoàng lập tức đứng dậy Hướng phía phòng vệ sinh đi tới Sau khi cùng Thầm Mộng Kỳ nói chuyện Mục đích của cô Hàn là là đạt thành hơn phân nửa. Đương nhiên, cô cũng muốn thừa dịp này bày tỏ với Tư gia Hàn một chút chân thành, muốn lấy tâm tư của Tư gia Hàn, phòng trường sẽ cho là cô vì biết anh ở đây, cho nên cố ý nói như vậy cho anh nghe, cho nên anh tin hay không tin lời của cô. Cô ngược lại không cưỡng cầu, chỉ cần anh nghe được những lời đó của Thẩm Mộc Kỳ là đủ rồi. Diệp Hoãn hoàn kéo cửa phòng ra rửa tay, người đã đi rồi. Will lai like là một kỳ, tôi còn tưởng rằng là túc quản kiểm tra phòng đây. Doạ tôi một hồi. Thời điểm Diệp Oản Oản mở cửa, thân hình cao lớn của Tư Giả Hàn đang dựa nghiêng ở trên bồn rửa mặt, trong giỏ sách đặt bên cạnh quần áo, phía trên là đồ lót in hình vô mai của cô. Diệp Oản Oản nhất thời quấn vách, tiện tay đem một cái khăn lông che kín, sau đó lén lén quan sát biểu tình Tư Giả Hàn. Bất quá, Hiển nhiên tâm tư của tư giả Hàn loại người phàm tục như cô có thể tùy tiện là đoán được, trên mặt anh không có chút thần sắc nào khác thường, hoàn toàn không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Cái đó, mới vừa rồi chúng em nói chuyện, có phải anh nghe được hay không? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Tư giả Hàn lặng lặng nhìn cô một cái, nghe được cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái, "Đi." Tư giả Hàn ánh mắt càng sâu thẳm, vẫn là biến thái. Diệp Bàn Bàn nuốt nước miếng, cái đó. Hai trong mắt Tư Dạ Hàn hít lại, lộ ra một tia nguy hiểm, sau lưng chính là nói chuyện về tôi như thế sao? Diệp Bàn Bàn thật là muốn tan vỡ, tại sao trọng điểm chú ý của anh là cái này? Chẳng lẽ không phải là Thẩm Mộng Kỳ dương thịt âm suy, ngoài mặt là người của anh. Sau lưng nhưng đang đào góc tường của anh sao? Còn nữa, cái gì gọi là cô nói sau lưng? Lời này rõ ràng là Thẩm Mộc Kỳ nói a. Mặc dù sau lưng anh cô cũng nói không biết. Em sai lầm rồi. Diệp Bản Oản lựa chọn trực tiếp nhận lỗi, ở trước mặt Tư Giả Hàn tranh cãi hay nói láo chính là muốn chết. Tư Giả Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịn màng của cô, âm thanh khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng rửa tay chật hẹp. 6 giờ, liền tha thứ em. A, cái gì 6 giờ? Diệp Bản Oản nhất thời không phản ứng kịp. Tư Dạ Hàn, ngủ với tôi." Diệp Oản Oản, biểu cảm sợ sệt. Trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản bị dọa đến run lên, "Ngủ, ngủ là ý gì?" Ý trên mặt chữ, vẫn là. Nam nhân nhìn cô một cái, "Ngươi hy vọng là ý tứ gì khác, cũng có thể." Diệp Oản Oản nhất thời đen mặt, đầu lắc giống như trống lắc, "Không cần, không cần." Liền ý trên mặt chữ đi. "Bất quá," coi như chẳng qua là thuần túy ngủ cũng đủ để cho cô nhấc đầu, 2 giờ cũng để cho cô kinh hồn bạt vía, uống chi là 6 giờ, ai biểu cô đối lý chứ. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chấp nhận, chờ lần nữa nằm ở trên giường bồi hắn ngủ, Diệp Bản Bản đột nhiên nằm đó suy nghĩ lại, tư giả Hàn mới vừa rồi không phải là cố ý tạo ra bẫy hố cho cô nhảy vào đấy chứ, để cho cô bởi vì đối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý loại điều ước bất bình đẳng này. còn có mới vừa rồi những lời đó, Tư Giả Hàn nghe xong thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Cô bên này đang muốn sọ não đau đầu, vừa nghiêng đầu, phát hiện người kia không ngờ đã ngủ say rồi. Chẳng lẽ cho tới nay cô đều nghĩ sai điều gì rồi? Dấp ngủ của Tư Giả Hàn rõ ràng thật bình thường a. Nơi nào giống như là bộ dạng bệnh thời kỳ cuối. Diệp hoàn hoàn lúc đầu còn đang suy nghĩ lung tung không ngủ được. Cuối cùng đại khái là bị tư già hàn lây cơn ngủ, bất chi bất giác cũng đi theo ngủ thiếp đi. Đêm khuya, trên giường nam nhân giống như manh thú thỏa mãn, lười bếng mở mắt. Bất quá, cho dù là mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong con người nam nhân vẫn như cũ mang theo ác liệt cùng lạnh lèo. Cho đến, đột nhiên cảm nhận được trong ngực không giống như xưa có chút mềm mại, thần sắc nam nhân ác liệt trợt sở sệt xuống một cái. chậm rãi cúi đầu hướng phía trong ngực của mình nhìn lại, chỉ thấy trong ánh đèn nhu hòa, cô gái giống như chỉ con mèo nhỏ bình thường co rúm ở trong ngực của hắn, đang ngủ say ngọt. Trong nháy mắt, chỗ ngực trống trái tràn đầy gió lạnh chợt bị lấp đầy, trái tim trôi lơ lửng cũng thoáng cái trở lại trong thân thể. Nam nhân đột nhiên giơ lên hai cánh tay nắm chặt, lại bởi vì lo lắng thức tỉnh người trong ngực mà lập tức buông lỏng, không hề chớp mắt mà đem người trong ngực nhìn chằm chằm. trên trán hiện lên thần sắc phức tạp, dường như từ ngày đó buổi tối bắt đầu hôm đó, cô liền từng điểm từng điểm trở nên khó hiểu làm cho anh không cách nào đoán được. Mặc dù anh rất thích loại biến hóa này của cô, nhưng những thứ này để cho người tìm đắm vui vẻ rất hư vô mờ mịt, ngược lại làm người ta càng bất an, tựa như giống như nữ nhân đi quá lâu trong sa mạc, đột nhiên chứng kiến ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây kế tiếp liền phát hiện, đó bất quá chỉ là ảo ảnh. Khoảng qua, lúc này, điện thoại di động để ở một bên chợt lóe lên phát ra ánh sáng, biểu thị có tin nhắn mới. Tư Dạ Hàn ánh mắt dám xuống, mang tin nhắn mới mở ra. Người gửi tin là Thẩm Mộng Kỳ. Tư tiên sinh, buổi tối tôi đi xem oản oản rồi, tôi đã khuyên cô ấy rất lâu, bất quá cô ấy dường như còn đang giận ngài. Cố thiếu dù sao đã từng là vị hôn phu của cô ấy, cô ấy nhất thời không cách nào quên cũng là khó tránh khỏi. tin tưởng có một ngày, cô ấy nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngài. Ngắn ngủi mấy câu nói, lại cùng chuyện hôm nay chính tai hắn nghe được, thật sự hoàn toàn trái ngược nhau. Bao gồm sự tình lần trước Hoãn Hoãn muốn cùng Cố Việt trạch chạy, chạy trốn, là chủ ý của cô ta cho Hoãn Hoãn, nhưng cũng là cô ta báo tin mật cho hắn. Cùng với một tuần lễ trước đó tấm hình kia trùng hợp chụp tới ảnh thư tình. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô gái trong ngực ngủ không biết gì cả. ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh, "Hoàn toàn, em tình nguyện tin tưởng thứ người như vậy, cũng không nguyện ý tin tưởng anh, đúng hay không? Quan hệ của bọn họ thật bất và có chút hòa hoãn, hắn vốn không nguyện ý động người bên cạnh của cô." Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com